345 Lao động và nhàn rỗi. Người nào không làm gì cả, có nhiều kẻ phụ tá. Khi quỷ sứ đi câu để bắt những con người, hắn đặt nhiều loại mồi trên đợi câu của hắn. Tuy nhiên, một kẻ lười biếng không cần mồi. Y chỉ đơn giản nuốt cái lưỡi câu trần. Tâm trí của một kẻ lười biếng là sân chơi của quỷ sứ. một trong những ngộ nhận lớn nhất mà chúng ta có thể có là niềm tin rằng một người hạnh phúc khi y đang không làm gì cả. Một quan niệm sai lầm được khẳng định trong niềm tin rằng thiên đàng là một nơi trốn mà ở đó người ta không làm gì cả. Nếu cuộc sống thường nhật của một người là một lề thói tẻ nhạt đều đặn thì y không thể nghĩ về cuộc sống tâm linh nội tại của mình. Hãy cố tìm thấy thời gian rảnh để quan sát và suy tư về đời bạn trong cô độc